Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác.com Chương 71 Cùng mãn chi tai 1 Hoa lộ quỳnh tương Phát minh nhỏ này của tiêu duệ nói trắng ra chính là nước hoa thời hiện đại Đi dạo một ngày với thiếu nữ Ngọc Hoàng Linh cơ vừa đồng nghĩ ra hoa lộ quỳnh tương Đây coi như một điều ngẫu nhiên đi Tiêu duệ vốn chỉ muốn làm thành trò vui Nhưng không ngờ vật nhỏ này lại thành trân bão trong mắt Ngọc Hoàng Vào ban đêm nàng liền dựa theo lời tiêu duệ tắm trong nước pha chút hoa lộ quỳnh tương nước trong thùng biến thành suối ngọt rượu ngon tắm xong một chút rồi lại xịt lên người cả người đều có mùi thơm ngát hơn nữa mùi hương ngang ngát thật lâu không tan hết thiếu nữ mừng như điên không ngại đêm dài yên tĩnh lao ra khỏi phòng chạy vào hậu viện gọi tiêu duệ dậy vẻ kích động của thiếu nữ làm tiêu duệ kinh ngạc sau đó hiểu ra một chút ngọc hoàng trời sinh đã hôi nách Mặc dù không quá nặng nhưng cái mùi đó vẫn làm thiếu nữ thích ăn mặc đẹp rất xấu hổ. Không có cách nào, nàng chỉ biết tắm rửa, bôi chút phấn hương. Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy chính là phun phấn hương vào nách. Trầm hương là tập tục quen thuộc của người đời đường. Chỉ có điều phấn hương phun vào nách chỉ có tác dụng ở ba mùa xuân thu đông. Đến mùa hè bị ánh nắng chiếu vào thì đúng là không dễ chịu. Nhưng hôm nay có hoa lộ quỳnh tương liền làm đỡ hơn rất nhiều. Không những thay thế phấn hương, còn miễn đi nổi khổ bị mùi phấn và mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Người nói xem, thiếu nữ có thể không vui sao được. Tiêu Lan, chàng đúng là báu vật mà ông trời ban cho nô. Thiếu nữ phá lệ chủ động hôn mạnh vào mặt tiêu duệ một cái, xoay người đi trong ánh trăng, tản ra mùi hương thơm ngát đi vào phòng mình. Có hoa lộ quỳnh tương, thiếu nữ liền muốn tiêu duệ mang mình đi cùng nhiều hơn, hành trình đến ít châu liền chậm đi. Dương quát nghe được tin cũng chạy đến cầu khẩn tiêu duệ giao hoa lộ quỳnh tương cho hắn làm ra với sản lượng lớn. Không thể không nói, Dương quát mặc dù chất phát nhưng cũng ngửi ra cơ hội buôn bán rất lớn của hoa lộ quỳnh tương này. Nên biết người đời đường đều thích trầm hương, không cần biết nam hay nữ, nhất là xã hội thượng lưu. Nếu hoa lộ quỳnh tương có thể đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ làm mọi người tranh đoạt. Theo Dương quát thấy, Giá trị của hoa lộ quỳnh tương còn cao hơn nhiều so với ngũ lương ngọc dịch. Tiêu duệ cười khổ một tiếng, thẳng nhiên nói, quát huynh, huynh phải biết rằng loài hoa này chỉ có trong mùa hạ và mùa thu, hơn nữa thu hoạch hoa này không thay đổi, không nhiều, không dễ dàng sản xuất với quy mô lớn. Hơn nữa phương pháp sản xuất hoa lộ quỳnh tương là thủ công, không thể lưu trong thời gian dài, chỉ được khoảng 3 tháng. Dương quát ngẩn ra, sau đó cười nói, tử trường mùi phu hoa dại ở chỗ chúng ta khắp nơi đều có, nhất là ở hoa sơn. Ta sẽ đi thuê nông dân thu thập hoa, chiết thành chất lỏng, sau đó chúng ta đưa vào ngũ lương đặc chế, bỏ vào những chai nhỏ bán đi. Dù có theo mùa, chúng ta cũng không tổn thất gì. Thôi được. Tiêu Duệ nhún vai, Huynh đã khăng khăng muốn làm vậy thì làm đi. Chẳng qua Huynh phải nhớ kỹ, nhất định phải là hoa có mùi hương nồng đậm mới được. Mười lăm ngày sau, ngày mười bốn. Tháng 6 đại đường khai nguyên năm 22, khi Dương Quát dẫn người mang 100 bình hoa lộ quỳnh tương đầu tiên đến phủ thành Thục Châu, Tiêu Duệ liền dẫn thiếu nữ Ngọc Hoàng, Tú Nhi và lệnh Hồ Xuân Vũ rời khỏi Thục Châu, đi theo quan đạo rộng lớn tiếng về Ích Châu thành thị lớn nhất và phồn thịnh nhất kiếm Nam Đạo. Vẫn là hai người và Tú Nhi ngồi xe, lệnh Hồ Xuân Vũ đánh xe và hộ vệ. Có lẽ do ở chung lâu ngày, lệnh Hồ Xuân Vũ không còn trầm mặc ít lời như lúc đầu. Thi thoảng cũng có thể mở rộng cõi lòng, vừa đánh xe vừa nói chuyện mấy câu với tiêu duệ. Đi theo tiêu duệ một thời gian, lệnh hồ xuân vũ càng lúc càng cảm thấy thiếu niên này không hề bình thường, không những có tài thi phú hơn người, còn có thần công làm rượu gần như là thần. Kể cả hoa lộ quỳnh tương mới nghĩ ra mấy hôm trước cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có đôi khi đêm về, lệnh hồ xuân vũ khó ngủ liền suy nghĩ miên man, trong bụng thiếu niên thần kỳ và tài hoa này có bao nhiêu ý tưởng nữa. Còn có vẻ chỉnh chạc trầm ổn không hợp với tuổi của tiêu duệ đối đãi với hạ nhân giống như bạn bè, điều này làm lệnh Hồ Xuân Vũ rất cảm động. Cho đến bây giờ hắn không khỏi không thán phục ánh mắt của mẫu thân. Chiều hôm sau, bốn người tiến vào huyện Đạo Giang trong địa phận Phủ Ích Châu. Huyện Đạo Giang thực ra chính là huyện Quán Giang đời sau, là Đô Giang Yến ở xã hội hiện đại. Năm 256 trước công nguyên, bố con Lý Băng từng xây dựng một công trình thủy lợi nổi tiếng ở đây. Đô Giang Yển. Nếu không có Đô Giang Yển này, dòng nước lũ tràn ra đủ để hủy đi vùng đồng bằng ít châu màu mỡ. Huyện Đạo Giang là một tòa thành nhỏ ở đất thuộc. Tường thành cao không đến năm thước, cửa thành chỉ có hai phía bắc nam, lại rất nhỏ hẹp. Đây là một tòa thành nhỏ và cũ kỹ, giữa mấy khe nước trên thành tường có được trát chút bùn đất. Trên đó mọc những cọng cỏ xanh non mịn, điều này mới tăng thêm mấy phần sức sống cho kiến trúc cổ xưa. Bốn người để lại xe ngựa, từ từ đi theo dòng người vào thành đạo giang. Đi chưa được bao xa đã thấy đám người phía trước đang huyên náo, điều này làm cho tòa thành nhỏ có vài phần quỷ dị. Ngọc Hoàng thích tỉnh mịch, chưa bao giờ thích huyên náo, tiêu duệ cũng không thích tiếp xúc với người địa phương quá nhiều. Nhưng Tú Nhi thấy người ta chen lấn lại tỏ vẻ tò mò. Bốn người đứng xa nhìn một lát rồi xoay người đi tìm nhà trọ nghỉ tạm. Mấy nam tử trong giống quan sai đang luôn miệng quát đám người lập tức tản đi chỉ có một người lưng đeo gùi trút giống như vào thành bán nông sản lúc đi qua bốn người liền lẩm bẩm một câu yêu phụ phải bị thiêu yêu phụ tú nhi kinh ngạc kêu lên một câu vội vàng chạy đến đám người ven đường mỉm cười hỏi nguyên nhân chuyện này chính là đề tài được bán tán xôn xao nhất đạo gian huyền hiện nay không ai không biết không ai không hiểu cho nên tú nhi không tốn nhiều công sức đã hiểu rõ mọi chuyện Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Hóa ra một tháng trước huyện Đạo Giang bùng phát vụ án xà yêu giết người. Công tôn nghiêm con gái thân sĩ công tôn cố người giàu có nhất vùng. Về nhà mẹ để thủ tiết, không ngờ theo lời đồn đã bị xà yêu nhập thể, mê hoặc người nhà không nói, còn dung túng xà yêu dâm ô và giết người. Nghe nói xà yêu đã lao ra giết người trong mấy đêm liền. Mà bách tính chết trong miệng xà yêu đã có bốn người. Thi thể không một vết thương. Chỉ có gân mạch trên mặt vỡ ra mà chết. Chương 72, Cùng mãn Chi Tai, 2, Giang Phụ Công Tôn Thị, tự lập miếu ác ma, thu nữ đồ. Suốt ngày ở cùng xà yêu, dâm ô tục tiểu, giết người, ảnh hưởng đến thân sĩ Đạo Giang. Bốn người đi đến trước bố cáo mà huyện nha Đạo Giang phát ra, tiêu duệ đưa mắt nhìn. Hắn là người đến từ xã hội văn minh hiện đại, sao có thể tin chuyện quỷ thần yêu quái chứ? Thấy bố cáo của nhà môn quá giật gân, không khỏi cảm thấy buồn cười. lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, ngu muội hại người. Tú Nhi và Ngọc Hoàng sớm đã tò mò về vụ án xạ yêu dâm ô và giết người, tiêu Duệ không thể không nhỏ giọng giải thích một chút kiến thức khoa học phổ thông cho Ngọc Hoàng và Tú Nhi. Khuyên các nàng không nên tin mấy chuyện vớ vẩn này. Thế gian này làm sao có xà yêu Còn có người và xà dâm ô Quá hoang đường Tiêu Lan, theo chàng nói Nữ tử công tôn gia chẳng phải bị oan sao Ai, nàng ấy là Ngọc Hoàng nhíu mày thở dài nói Không có cách nào cả Đi, Ngọc Hoàng, chuyện này chúng ta không quản được Tốt nhất tìm nhà trọ nghỉ ngơi Tiêu Duệ khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Hoàng Muốn nàng rời đi một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam từ bên cạnh đi tới trong mắt lóe ra vẻ kích động túng tay tiêu duệ tiêu duệ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn trầm giọng nói lão huynh này vô duyên vô cớ túng tay tại hạ làm gì nam tử kích động đến độ cả người run lên run giọng nói vì công tử này công tử cũng tin nữ nhi của ta không phải bị xà yêu nhập thể khắp thành từ quan phủ đến dân chúng không ai tin nữ nhi của ta trong sạch nói xong lời cuối nam tử khóc túm chặt tay tiêu duệ kéo đi nam tử đó chính là công tôn cố phụ thân của công tôn Nhiên. công tôn cố là tiến sĩ từng làm huyện lệnh ở lĩnh nam mười năm nhưng bởi vì không biết cách đối nhân xử thế không biết luồn cuối thấy không có khả năng thăng quan tiến chức quan lộ vô vọng nên đành tự quan quy ẩn về quê cũ huyện đạo giang làm thân sĩ cũng khá thanh nhàn công tôn cố hiếm hoi chỉ có người con gái này từ nhỏ đã yêu quý như hòn ngọc trên tay năm mười sáu tuổi thì kén rễ nhưng ai ngờ được hai năm sau con rể gặp bạo bệnh mà mất công tôn nghiên vô cùng đau khổ thề thủ tiết vì chồng đã mất không lấy ai nữa nàng ở trong khuê phòng tụng kinh một năm bốn mùa không ra khỏi nhà công tôn cố lúc làm quan ở lĩnh nam thiếu nữ công tôn nghiên từng cứu một con rắn nhỏ sau đó nuôi bên người lúc phải về quê cũ Con trắng nhỏ dần dần lớn lên, trở thành một con cự xà màu trắng dài mấy thước. Một thị nữ trong công tôn gia nhiều lần phát hiện con đại xà đáng sợ kia nằm bên cạnh công tôn nhiên. Tiểu thư nhà mình không ngờ còn lấy tay vuốt ve thân rắn, trong miệng thì thào, giống như đang nói chuyện với cự xà. Thị nữ sợ tới mức mất hồn mất vía, vội vàng báo với công tôn cố. Công tôn cố biết con gái mình mỗi ngày làm bạn với cự xà là không ổn định sai gia nhân mời người bắt trắng đến đuổi hoặc là đánh chết Cự Sa. Nhưng Công Tôn Nhiên sống chết không đồng ý, Công Tôn cố nghĩ con gái thủ tiết trong phòng, cô đơn, buồn bã. Nếu con gái thích làm bạn với Cự Sa, nên đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng không nghĩ đó lại là một mầm họa. Công Tôn Nhiem từ nhỏ đã được đọc tứ thư ngũ kinh, sau khi lấy chồng còn nghiên cứu chu dịch, biết được hung cát, có thể xem bói, cũng có thể xem tướng mạo, cốt cách, xem tay. Nghe nói cũng khá linh nghiệm. Hàng xóm, người thân có không ít người bội phục nàng, nghĩ nàng được xà tiên chỉ điểm. Ban đầu công tôn gia kiệt lực phủ nhận, nhưng sau đó nhiều người nói vậy cũng không thể cãi lại, đành cam chịu. Danh tiếng công tôn nghiêm càng lúc càng lớn. Sau đó công tôn cố còn sai người dựng một tòa am đường ở ngoài thành, để con gái đến đó tu hành. Trong thành có không ít quả phụ và thiếu nữ si mê thần thuật của công tôn Nghiêm. Nên đã đến năng nỉ được ở trong am tu hành với nàng. Dần dần có lời đồn xuất hiện khắp nơi. Xà tiên hóa thành xà yêu. Trong thành, ngoài thành đều đồn rằng cứ đến đêm là xà yêu sẽ hóa thân thành một thiếu niên áo trắng tuấn tứ, cùng các nữ tử giao hoang, trời sáng lại hóa thành cự xà. Còn có truyền thuyết công tôn nhiên là người lưỡng tính, bán nam bán nữ, ngụy trang thành nữ tử để dâm loạn. Lời đồn càng lúc càng quá, được thêm bớt khiến cho càng thêm hoang đường. Lời đồn tuy rằng là có, nhưng lời đồn chưa đến mức khiến công tôn nghiêm phải vào đại lao của huyện nha. Nhưng đến sau này khi lời đồn dần dần lặng đi, thì đột nhiên gần am đường của công tôn nghiêm lại liên tục xuất hiện nhiều tử thi rất kinh người. Kết quả tin tức xà yêu giết người lập tức lan nhanh, dân chúng kích động, huyện lệnh mạnh lương cổ không thể không có hành động. Nể mặt công tôn cố trước là tiến sĩ, lại từng làm quan mạnh lương cổ lúc đầu còn nể mặt một chút. Bắt công tôn nhiên giao xà yêu ra là xong. Nhưng công tôn nhiên chết sống không giao, chỉ nói cự xà sớm đã biến mất không thấy đâu. Mạnh Lương cổ tức giận, phái nha dịch niên phong am đường nhưng không tìm được tung tích cự xà, đành phải giam công tôn nhiên vào Đại Lao. Lúc này do nhận được lời yêu sách của vạn dân đạo Giang Huyền, Mạnh Huyền lệnh không thể không thuận theo ý dân, nhốt công tôn nhiên vào Đại Lao để dân chúng bớt căm phẫn. Sự tình đại khái là như vậy. Thấy công tôn cố khóc như người bị bệnh tâm thần, Tiêu Duệ cũng có chút không đành lòng. Nghe xong mọi chuyện, hắn mơ hồ đoán được vài phần, xà yêu đương nhiên chỉ là chuyện viễn vông huyễn hoặc. Nhưng cử xà mà công tôn nhiên nuôi đã hại người chỉ sợ là sự thật, nhìn ánh mắt đầy thương xót của Ngọc Hoàng và Tú Nhi, Tiêu Duệ nghiến răng, mình đành phải quản đến việc này rồi. Có thể cứu được công tôn nhiên là tốt nhất. Không cứu được cũng không còn cách nào. Thở dài một tiếng. Hắn đi lên vỗ vỗ vai công tôn cố vẫn đang nghẹn ngào, nói, xà yêu chỉ là lời đồn thổi không có thật. Công tôn lão gia, mời mang tại hạ đến am đường ngoài thành quan sát một chuyến, được không? Ở ngoài thành có một am đường mà công tôn gia dựng lên ở chân núi. Am đường không lớn, chỉ có một viện, trong viện có ba căn phòng. Đi vào trong am đường, đi dạo một vòng quanh các phòng, thấy trong phòng rất hỗn độn, không nhìn thấy gì khác. Tiêu Duệ liền sai lệnh Hồ Xuân Vũ bảo vệ Ngọc Hoàng và Tú Nhi, một mình đi đến góc tường. Đi đến sườn núi cây cối rậm rạp phía sau am đường. Đứng trong bụi có ung tùm, Tiêu Duệ không khỏi mê mang. Hoàng hôn dần dần buông xuống, dưới ánh chiều tà, cả sườn núi trở nên vắng vẻ và cô tịch. Bước vài bước tới trước, đột nhiên mũi hắn ngửi thấy một mùi như có như không, ngửi ngửi vài cái, Tiêu Duệ biến sắc, vội vàng xoay người chạy xuống sườn núi. Nhưng đã muộn. Một con trù mãn màu trắng rất to đang lao nhanh tới, trong nháy mắt đã lướt qua đám cỏ, miệng mở lớn, cái lưỡi đỏ rực thập thò, lao đến tiêu duệ. Trong nháy mắt, tiêu duệ hoảng sợ hét lên một tiếng, dùng hết toàn lực nhảy xuống sườn núi. Sau đó lăn từ trên sườn núi xuống, người đầy bụi đất và cỏ dại. Chương 73: Cùng mãn chi tai 3 Ngay khi Tiêu Duệ hét lên sợ hãi, lệnh hồ xuân vũ đã rút bảo kiếm bên hông, lao vút về phía sau ăn. Chờ khi Ngọc Hoàng, Tú Nhi, công tôn cố cùng với hai gia nhân đuổi tới, Tiêu Duệ đã trên rỉ đứng dậy. May là triền núi bằng phẳng, không cao. hắn ngoại trừ mấy vết thương nhẹ bên ngoài, cũng không thương vào xương cốt. Ngọc Hoàng khóc chạy tới, thấy Tiêu Duệ tuy chật vật nhưng vẫn bình an vô sự, trái tim lo sợ mới bình tĩnh lại nàng dáng sát vào lòng tiêu duệ cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn sườn núi lệnh hồ xuân vũ cầm bảo kiếm lao về phía con cự xà màu trắng đó là cự xà sao tiêu duệ thở hổn hển chỉ vào con cự xà màu trắng đã bị lệnh hồ xuân vũ chém chết trên sườn núi hỏi công tôn cố mặt đang đờ ra công tôn cố như người trong mộng vừa tỉnh lại liên tục gật đầu bởi vì sợ quá nên người vẫn đang run lên nếu không phải có gia nhân đỡ Lão sợ rằng sớm không đứng được ở đó. Đó là một con cự xà làm người ta vô cùng sợ hãi. Nằm ở đó, dài ít nhất bốn thước, thân hình to lớn, vẫy lấp lánh phát sáng. Chỉ có điều đầu đã bị lệnh hồ xuân vũ chém đứt, ở cổ không ngừng chảy ra máu đỏ rực, nhiễm đỏ cả một mảng đất. Nhìn cái đuôi thô to của cự xà, tiêu duệ trầm ngâm một lát, lại cúi người xuống nhìn đuôi rắn một chút, đứng dậy đi lên sườn núi. Lệnh hồ sung vũ vội vàng cầm kiếm đi sát theo sau. Ở sâu trong sườn núi, trong một bụi cỏ dại um tùm, Tiêu Duệ tìm thấy tám quả trứng trắng màu trắng to như trứng gà. Hắn sai lệnh hồ sung vũ nhặt trứng trắng về, Tiêu Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên miệng xuất hiện nụ cười vui mừng. Quá trùng hợp, kiếp trước hắn đã xem một tiết mục khám phá thiên nhiên trên truyền hình, nhớ nhất là chương trình về loại rắn. Trong một gia đình nông dân nuôi một con trăng. Nhưng nó lại đột nhiên làm bị thương con chủ nhà, nếu không kịp thời cứu chữa, đứa bé đã bị con trăn cuốn đến ngạt thở mà chết. Cự sa luôn ngoan hiền sao lại trở nên bạo lực như vậy? Nguyên nhân là vì sao? Hóa ra hàng năm cứ đến tháng 4 hoặc tháng 5 là đến kỳ sinh sản của chúng, tháng 6 là thời kỳ đẻ trứng. Cự sa sau khi đẻ trứng sẽ dùng thân mình ấp trứng, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Một khi có người đến gần, nó sẽ coi là kẻ thù chủ động tiến lên công kích. Tập tính và bản năng này của cự sa thực ra rất nhiều động vật đều như vậy. Dù là con người không phải cũng có ý thức che chở cho con sao. Nghĩ đến đây thì xem ra con cự sa màu trắng mà công tôn nhiên nuôi, giết người cũng là ở tình huống này. Cự sa đang trong thời kỳ động dục, không biết đã giao phối với con cự sa được lúc nào mà đẻ trứng, lúc này mới rời khỏi chủ nhân chạy đến một nơi bí mật trên sườn núi mà ấp trứng. Nhưng bị quấy rối, Nó mới tức giận mà đã thương người. Chỉ có điều lúc tiêu duệ đi xuống núi, đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, nơi này rất hoang vu, nửa đêm canh ba sao còn có người chứ? Nếu không phải có người quấy rầy, cự sa chẳng lẽ còn bỏ trứng của mình, chạy xuống núi đã thương người sao? Không có khả năng. Lệnh hồ Xung vũ nhét kiếm vào vỏ, đứng bên thẳng nhiên nói, công tử, đây nhất định là có kẻ dâm đảng trong thành ham muốn sắc đẹp của các nữ tử trong am, nửa đêm đến quấy rối không ngờ lại mất mạng vô ích mắt tiêu duệ sáng lên không nhịn nổi mà giơ ngón tay cái lên với lệnh hồ xuân vũ khen ngợi một câu lệnh hồ xuân vũ mỉm cười lui sang bên tiêu duệ chỉ chỉ vào xác cự xà cùng với mấy quả trứng cười nói công tôn lão gia việc này rất rõ ràng cự xà mà lệnh ái nuôi đang trong thời kỳ đẻ trứng mà cự xà lúc đẻ trứng sẽ rất nóng nảy mấy tên nam tử trong thành nửa đêm chạy đến quấy rối Đi đến chỗ cự xà ấp trứng. Vì vậy mới bị cự xà cuốn chết. Từng, hẳn là như vậy. Sáng hôm sau, bên ngoài huyện Nha Đạo Giang Huyền tụ tập rất đông người. Tin tức công tôn gia bắt được xà yêu đã truyền khắp thành, lại nghe nói huyện Nha muốn công khai xử lý xà yêu. Dân chúng toàn thành gần như đều chạy đến trước cửa huyện Nha xem xà yêu. Quảng trường bên ngoài huyện Nha đứng đầy chặt người, một xác cự xà màu trắng nằm trên quảng trường hơn mười nha dịch cầm đao đứng quanh cảnh giới bao quanh đám người tiêu duệ và mạnh huyện lệnh lại một thợ săn rắn giỏi của địa phương cúi người xuống xem xét cự sa. sau đó đánh giá một chút lấy tay dùng sức kéo đuôi rắn ra lộ ra một bộ phận sinh dục thợ săn dùng vải xoa xoa tay đứng dậy kính cẩn thi lễ với mạnh huyện lệnh huyện lệnh đại nhân cự sa này là cái nó đúng là mới đẻ trứng chưa được bao lâu mạnh lương cổ thở vào một hơi Quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Duệ đang đứng ở một bên chờ kết quả. Thấy thiếu niên này tuy còn trẻ tuổi nhưng rất trầm ổn, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia khí chất ung dung không nói nên lời, không khỏi khen ngợi, Tiêu Công Tử thật có bản lĩnh. Bản quan chỉ khó hiểu, Tiêu Công Tử là người đọc sách. Sao có thể biết con cự xa này là sống hay mái? Tiêu Duệ cười ha hả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cười nói, từ lời nói của huyện lệnh đại nhân. Tiêu mổ cũng có thể biết cự xà là sống hay mái. Ồ! Sao lại nói như vậy? Mạnh huyện lệnh hỏi một câu. Ha ha, huyện lệnh đại nhân. Âm là mái, mái sinh con. Tuy rằng tiêu mổ không biết cách phân biệt cự xà là sống hay mái. Nhưng nghĩ con đực sẽ không đẻ trứng. Nếu cự xà này đẻ tám quả trứng, vậy nói rõ nó là mái, không phải sao? Mạnh huyện lệnh ngẩn ra, sau đó cười hào sản. Chỉ vào tiêu duệ, gật đầu nói, "Tiêu công tử quả nhiên rất thông minh. Nếu cự xà là mái, vậy lời đồn xà yêu dâm loạn sẽ biến mất. Mà cự xà đẻ trứng đã bị chém giết, xác cũng được bày ra trước mặt mọi người, càng chủ yếu chính là Mạnh huyện lệnh đã nhận được lời làm chứng của các phụ nhân, mấy năm tự chết ở sườn núi ngoài am đường đều là kẻ háo sắc dâm đảng. Mỗi buổi chiều bọn chúng đều đến am đường quấy rối các nữ tử. Chỉ có điều tại sao lại bị cự xà cuốn chết?" Các nàng lại không rõ. Nhưng dù như vậy, tội danh của công tôn nhiên cũng được cởi bỏ. Ở trong đại lao huyện lệnh mấy hôm, công tôn nhiên rốt cuộc cũng được gia nhân công tôn gia đưa lên xe ngựa chở đi. Từ đó sự kiện xà yêu dâm loạn và giết người ở huyện Đạo Giang liền hóa thành một cơn gió, biến mất. Bốn người tiêu duệ vốn định rời khỏi huyện Đạo Giang, tiếp tục đi đến Ích Châu. Nhưng công tôn cố làm sao có thể để bọn họ rời đi. Lão bày tiệc ở nhà. Khẩn cầu Tiêu Duệ đến tham gia. Thấy lão niềm nở như vậy, Tiêu Duệ cũng không thể khuyên được, liền mang theo Ngọc Hoàng, Tú Nhi và lệnh Hồ Xuân Vũ đến công tôn gia. Khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, khi công tôn cố vừa mới cầm chén rượu lên chuẩn bị nói hai câu cảm kích, một thiếu phụ mặc váy trắng quyến rũ, mặt lạnh như băng từ bên ngoài đi vào. Phía sau còn mấy nha hoàng vội vàng đi theo. Nhiên nhi, con làm gì thế? Con không mau cảm tại Tiêu Công Tử. Công tôn cố thấy vẻ mặt con gái không tốt, liền đứng dậy quát. Nhưng công tôn nghiêng vốn luôn hiếu thuận căn bản không thèm để ý đến lời phụ thân, vẻ mặt âm trầm. Chương 74, Cùng mãn chi tai, 4 Đó là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ có điều vẻ mặt lạnh như băng làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhất là đôi mắt lạnh thấu xương kia, Mơ hồ phóng ra tia lửa giận và lạnh lùng làm người ta không rét mà rung. Công tôn nhiên từng bước một tiến tới gần lệnh hồ xuân vũ ngồi bên dưới tiêu duệ giọng nói hơi rung lên là người giết tiểu bạch của ta. Lệnh hồ xuân vũ ngẩn ra quay đầu liếc nhìn tiêu duệ một cái từ từ đứng lên thẳng nhiên nói không sai là ta cử xa làm người bị thương đây là mối họa nếu không giết chết làm sao khiến dân chúng hết tức giận lệnh hồ xuân vũ trưởng nghĩa rút kiếm không thẹn với lương tâm. Làm người bị thương. Khuôn mặt quyến rũ của công tôn nhiên đỏ lên, lại tiến lên một bước, giọng càng thêm kích động, tiểu bạch của nô luôn luôn ngoan ngoãn, theo nô nhiều năm như vậy, đã bao giờ làm ai bị thương. Tiểu bạch là mạng của nô, các người không ngờ nhẫn tâm chặt đầu nó. Tiểu bạch. Công tôn nhiên khóc như bị bệnh tâm thần, khóc rất bi thảm. Lệnh hồ xuân vũ không có gì để nói, xấu hổ đứng đó. Tiêu duệ liếc nhìn công tôn nghiêng, trong lòng có chút thương cảm. Kiếp trước của hắn cũng đã từng nuôi một con chó, biết tình cảm nhiều năm giữa sủng vật và chủ nhân không thua gì giữa người và người. Huống hồ quá phụ công tôn nghiêng và tiểu bạch sống dựa vào nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, đột nhiên nghe thấy tin dữ này sao có thể không đau lòng được chứ. Công tôn cố cả giận nói, nhiên nhi, láo xược. Người đâu, mau mang tiểu thư về hậu viện công tôn nghiên không thèm để ý đến lời phụ thân nói tiếp tục đi về phía lệnh hồ xuân vũ ngay khi máy nha hoàng kịp vây lấy nàng chỉ còn cách lệnh hồ xuân vũ có năm bước công tôn nghiên tuyệt vọng ngẩng đầu lên mái tóc vốn lộn xộn liền buông ra mái tóc đen dài như cơn sóng đổ xuống ngươi là hung thủ trả màng tiểu bạch cho nô công tôn nghiên hét lên thảm thiết ống tay áo trắng của nàng vung lên cánh tay rung lên mang theo một đạo hàng quan đâm thẳng vào ngực lệnh hồ xuân vũ không ai có thể đoán được công tôn nhiên trông rất yếu đuối thông tình đạt lý lại ám sát khách quý mà phụ thân mình mời đến trước mặt bao người công tôn cố không đoán được tiêu duệ không đoán được mắt đám nha hoàn như rơi ra mặt công tôn cố cứng lại lập tức trở nên trắng bệnh có một nha hoàn vô cùng sợ hãi hét lên chói tai hai chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất lệnh hồ huynh chẩn thận tiểu thư lệnh hồ xuân vũ đương nhiên cũng không ngờ công tôn nhiên này sẽ ra tay với mình chẳng qua dù sao hắn cũng là người tập võ vả lại công phu rất cao khả năng phản ứng hơn xa so với người bình thường trong lúc nguy hiểm đó hắn hét lớn một tiếng đột nhiên ngửa người ra sau mặt công tôn nhiên lạnh như băng vô cùng dữ tợn không biết nàng lấy được sức lực từ đâu Thanh chủy thủ trong tay đâm thẳng vào sườn trái lệnh hồ xuân vũ. Xuy suy Theo một tiếng nứt vang lên, lệnh hồ xuân vũ hét lên đau đớn, thuận thế vung chân đá rơi thanh chủy thủ trong tay công tôn nghiêng xuống. Thanh chủy thủ mang theo tia máu bay lên, cắm vào bức tranh ở trên tường, kêu ông ông một tiếng. Lệnh hồ xuân vũ lão đảo lui lại mấy bước. Lấy tay bịt kín vết thương bên sườn trái đang chảy máu như mưa. Lệnh hồ xuân vũ bị thương cũng không nặng chỉ mất máu hơi nhiều. Hơn nữa hắn lại tránh rất nhanh, thanh chủy thủ của công tôn nhiên chỉ lướt qua sườn trái, bị thương ngoài da thịt chứ không kịp ảnh hưởng đến nội tạng. Hơn nữa dù sao công tôn nhiên cũng là một nữ tử yếu đuối, hôm nay tuy rằng oán giận, tuyệt vọng muốn chết, nhưng sức lực vẫn có hạn. bữa tiệc không thể tiến hành được nữa, công tôn cố vội vàng sai người trói chặt công tôn nhiên đang như phát điên lại. sau đó liền mời đại phu đến băng bó vết thương cho lệnh hồ xuân vũ. Lệnh hồ sung vũ được băng bó xong liền nằm dựa vào ghế mà công tôn cố sai gia nhân mang tới, vẻ mặt thẳng nhiên, nhắm mắt lại nghe công tôn cố ở bên không ngừng xin lỗi, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết nếu chuyện này mà báo quan, công tôn nhiên nhất định sẽ phải vào tù xử tội. Theo luật đại đường thì nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu duệ nhíu mày, xua tay nói, công tôn lão gia, không cần giải thích nữa. Tại hạ biết chuyện xảy ra quá đột ngột. Lệnh ái hành hung không có liên quan đến lão gia. Tuy nhiên việc này nên xử lý như thế nào thì phải nghe ý kiến của lệnh hồ huynh. Công tôn cố vẽ mặt xấu hổ mang theo vẻ ấy nấy, đi tới không nói gì, chỉ vái thật sâu. Mặt lệnh hồ Xuân vũ hơi đỏ lên, hắn nằm ở đó thở dài một tiếng, lắc đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu, công tử, công tôn lão gia, mổ có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng và đau lòng của công tôn cô nương khi mất đi tiểu bạch. Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Chỉ có điều ngày sau công tôn lão gia phải trông giữ cẩn thận. Tránh công tôn cô nương đau lòng không chịu nổi mà làm ra chuyện gì đó. Công tôn cố vô cùng vui mừng, vái thật sâu, đại ân không lời nào nói hết. Đại ân đại đức của lệnh hồ công tử. Công tôn gia vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lệnh hồ sung vũ khoát tay, thở dài một hơi. Tiêu duệ ở bên thấy thế không khỏi sửng sốt lệnh hồ đại hiệp luôn ít nói bảo thủ không ngờ còn dịu dàng như vậy nghe tiếng thở dài đó của hắn nhìn vẻ cau mày mấp máy môi kia trông khá giống đám ca kỹ trong thanh phường lạc dương đang than thân trách phận lệnh hồ đại hiệp mặc dù bị thương không nặng nhưng vẫn có thương trong người tạm thời không thể cưỡi ngựa đi đường do công tôn cố mãi thỉnh cầu lại có tiêu duệ ở bên cổ vũ lệnh hồ xung vũ rốt cuộc đáp ứng ở lại công tôn gia dưỡng thương Đồng thời hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau với tiêu duệ ở Ít Châu. Công tôn cố dẫn một đám hạ nhân bê một trương lễ vật tiễn ba người tiêu duệ đến ngoài thành đạo Giang. Mặt trời chói chang mọc lên, báo hiệu một ngày mới đầy oi bức sắp bắt đầu. Thấy Ngọc Hoàng và Tú Nhi đã chui vào trong chiếc xe ngựa sang trọng mà công tôn cố tặng, tiêu duệ lúc này mới chấp tay với công tôn cố, công tôn lão gia, tiễn đến đây thôi. Lễ vật này trước ngày mồng một tại hạ nhất định sẽ thay công tôn lão gia đưa đến phủ chương cựu Kim Quỳnh đại nhân. Công tôn cố và thứ sử ít châu hiện nay là chương cựu Kim Quỳnh cùng tuổi. Cũng cùng thi đỗ tiến sĩ. Chỉ có điều con đường làm quan của chương cựu Kim Quỳnh mưa thuận gió hòa, mà lão lại đi vào con đường xui xẻo. Tuy rằng công tôn cố sớm về vườn, nhưng chương cựu Kim Quỳnh nể tình cùng tuổi, cùng khoa thi nên vẫn gửi một phần thiếp mời đến cho lão. Mời lão tham gia ngày mừng thọ 60 của mẹ mình. Theo lý công tôn cố phải tự mình đến phủ chúc phúc. Nhưng công tôn gia mới xảy ra chuyện như vậy, công tôn nghiêng lại như bị điên, lão sao còn tâm trạng đi tham gia lễ mừng thọ mẫu thân chương cừu kim quỳnh chứ? Lão không còn hứng thú làm quan, đã phai nhạc không muốn giao du với chốn quan trường. Vì thế không có hứng thú đi ít châu. Nghe nói tiêu duệ muốn đến ít châu, liền nhờ hắn đưa lễ vật đến phủ thứ sự ít châu. Chương 75, Hữu Cố Nhân Lai Thành phủ Ít Châu, không chỉ là phủ của cả vùng, mà đưa mắt cả Đại Đường, ngoài Trường An và Lạc Dương, Ít Châu cũng là một trong các thành phồn thịnh nhất, lớn nhất, dân cư đông đảo, kinh tế phồn vinh, không kém gì mấy thành nổi tiếng như Dương Châu, Giang Nam. Thành trì rất cao lớn hùng vĩ, dù so với Lạc Dương cũng không kém bao nhiêu. Cổng thành đồ sộ, người ra người vào, hai hàng binh lính thủ thành đứng nghiêm trang hai bên. Dùng ánh mắt chuyên nghiệp cảnh giác đánh giá người đi đường và xe ngựa qua lại. Trên cửa thành có khắc hai chữ triện rất lớn, ít châu. Mà ở bên cạnh hai chữ ít châu, không ngờ còn mọc lên một bụi cỏ non xanh biếc. Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng mang theo mấy xe lễ vật từ từ đi vào trong thành. Tìm một nhà trọ trên con phố phùng hoa nhất thành, bỏ hành lý và đồ đạc lại trong phòng, rửa mặt ăn rồi xuống ăn vài thứ, sau đó hai người sống vai đi ra ngoài nhà trọ, đi theo dòng người. Đi xem nhân tình Thế Thái trong thành Đời người đúng là quá quỷ dị Kiếp trước hắn sớm nghe nói thành phố này rất thích hợp người ở lại Thành phố này rất thoải mái và yên bình Nhưng Tiêu Duệ mấy lần đi ngang qua thành đô mà vẫn không có cơ hội dừng lại Không ngờ rằng bây giờ hắn là một người xuyên qua Lại cùng cô gái mà mình yêu đi bộ trong thành tại thời đường này Đi dạo một vòng trong thành Khi hoàng hôn buông xuống Thiếu niên tiêu duệ và thiếu nữ ngọc hoàng tắm trong ánh chiều tà rực rỡ của ít châu ấm áp và vui vẻ, sống vai đi vào một gian tử quán lớn chuẩn bị ăn tối. Thiếu niên lại thấy một gương mặt quen thuộc trong sảnh. Khuôn mặt thô cùng lộ ra nụ cười ngạo nghễ quần áo không dính một hạt bụi, rất chói mắt trong đám tử khách bình thường. Là Trương Húc, nhà thư pháp đời đường, được người đời sau xưng là Thảo Thánh Trương Húc. Trương Húc là một trưởng sử kim ngô nhỏ nhoi ở trong thành trường An. Ngày đó trong nhà mạnh sưởng, Tiêu Duệ từng gặp mặt Trương húc một lần. Tiêu Duệ ngẩn ra, thầm nghĩ sao Trương húc lại tới Ít Châu. Đang lúc hiếu kỳ, đã thấy Trương húc cười ha hạ đứng dậy, chấp tay cao giọng nói, Tiêu Công Tử, đã lâu không gặp. Từ biệt ở Lạc Dương, Tiêu Công Tử không biết đi đâu. Tiêu Duệ thấy không thể tránh được, nắm tay thiếu nữ đi tới, vội vàng thi lễ, không nghĩ tới ở Ít Châu cũng gặp được Trương Đại Nhân. Tiêu Duệ kính chào Trương Đại Nhân. Ánh mắt phóng đảng của Trương húc nhìn lên mặt thiếu nữ một chút. Trong lòng không khỏi thầm than một nữ tử thật xinh đẹp, mắt Trương húc rời khỏi người thiếu nữ, nụ cười trên mặt có chút cổ quái, tiêu công tử, thực ra mộ ở Ích Châu này chờ tiêu công tử đã được một thời gian. Chờ ta. Tiêu duệ ngạc nhiên nói. Không sai. Mộ đến Ích Châu làm việc, trước khi rời khỏi trường An, hai vị điện Hạ Thịnh Vương và Hàm Nghi công chúa dặn mộ phải hỏi thăm tiêu công tử. Mổ đang định xong việc sẽ đến Thục Châu một chuyến, nhưng không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên gặp được, mổ đỡ phải đi đến Thục Châu. Nụ cười của Trương Húc càng thêm cổ quái, nhỏ giọng nói, hai vị điện hạ rất tán thưởng tiêu công tử. Tiêu công tử Từ sau lưng Trương Húc đột nhiên đi ra một thanh niên áo đen cao lớn, vẻ mặt mặt lạnh lùng, cử chỉ pha chút sát khí. Hắn cúi người thi lễ với tiêu Duệ, nhỏ giọng nói, tiểu khả vệ giáo, thì vệ phủ thịnh vương. Phụng lệnh Thịnh Vương Điện Hạ đi theo bảo vệ Tiêu Công Tử. Thịnh Vương Điện Hạ dặn Tiểu Khả nói với Tiêu Công Tử một câu, Tiêu Duệ, ngươi dù chạy đến chân trời, ta cũng phải kéo được ngươi về. Hừ, bổn vương ở trường an chờ ngươi. Vệ giáo vẽ mặt cứng nhắc dùng giọng điệu của Lý Kỳ nói ra lời đó một lần, sau đó mặt không đổi sắc đứng bên cạnh. Không hề để ý đến Tiêu Duệ đang vừa ngạc nhiên, vừa phức tạp, trong lúc nhất thời không thể lấy lại bình tĩnh. Thằng bé thịnh vương Lý Kỳ không ngờ hiểu được biện pháp cuốn lấy người, điều này đúng là làm Tiêu Duệ không ngờ đến. Hắn, hắn không ngờ phái một thị vệ vương phủ chạy đến đất thuộc để đi theo mình, còn ngang nhiên nói là bảo vệ mình. Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, liếc nhìn vệ giáo, không nói gì. Trò chuyện với Trương Húc trong tử quán một lát, trước khi màn đêm buông xuống, Tiêu Duệ lúc này mới từ biệt Trương Húc, dẫn thiếu nữ ra khỏi tử quán. Đi về phía quán trọ của mình. Đi được vài bước, Tiêu Duệ đột nhiên ngừng lại, nhìn các cửa hàng trên phố đã bắt đầu thắp đèn lồng sáng ngời, từ từ quay đầu lại thẳng nhiên nói, vệ thì vệ, tại hạ chỉ là thảo dân bình thường, không thể chịu được Thịnh Vương Điện Hạ ưu ái như vậy. Vệ thì vệ tốt nhất nên về Trường An, thay Tiêu Duệ cảm tạ Thịnh Vương Điện Hạ. Nói Tiêu Duệ có chuyện ở thuộc, ngày khác nhất định sẽ đến Trường An bái kiến Điện Hạ. Vệ giáo vẽ mặt bình tĩnh, không nói gì mà chỉ lắc đầu. Tiếp tục đi theo phía sau Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng, không nhanh không chậm đi sát theo bọn họ. Tiêu Duệ nhíu mày, vệ thì vệ. Tiêu Duệ phải về quán trọ, ngươi tốt nhất về đi, không cần đi theo tại hạ. Vệ giáo cắn răng, ông quyền nói, Tiêu Công Tử, Thịnh Vương Điện Hạ đã nghiêm lệnh cho vệ giáo đi theo bảo vệ sự an toàn của Tiêu Công Tử. Vệ giáo không dám làm trái. Tiêu Duệ hơi khựng lại, tiếp tục đi tới. Đi vào quán trọ. Thiếu nữ kéo kéo áo tiêu duệ. Tiêu duệ quay đầu lại thấy vệ giáo vẻ mặt lạnh lùng cũng đã đến, đang tìm tiểu nhị lấy một phòng. Tiêu duệ dở khóc dở cười, không để ý đến vệ giáo nữa, vội vàng cùng thiếu nữ về phòng. Tiêu Lan, nếu thịnh vương điện hạ đã có ý tốt như vậy, chàng cần gì phải từ chối. Hơn nữa, thiếu nữ cười cười ngồi trên ghế nói, có thịnh vương điện hạ tán thưởng và cất nhắc. Như vậy sang năm tiêu lan vào trường an tham gia khoa thi cũng sẽ thuận buồm xuôi gió Ý của thiếu nữ rất rõ ràng, không thể đắc tội thịnh vương điện hạ, hơn nữa người ta cũng có ý tốt Chuyện này nếu là với người khác, không mừng như điên mới là lạ Phái thị vệ trong vương phủ ra bảo vệ an toàn cho một sĩ tử áo vải, coi trọng như thế nào Đương nhiên hành vi cổ quái này thì chỉ có thiếu niên lý kỳ tranh mảnh mới làm được tâm trạng thiếu nữ lúc này khác hẳn so với đêm trung thu ở lạc dương lúc đó nàng mơ hồ lo lắng tiêu duệ sẽ bị hàm nghi công chúa đoạt đi dù sao người ta là công chúa đương triều mình chỉ là một nữ tử nhân gian nhưng sau thời gian ở bên nhau thiếu nữ đã hiểu tiêu duệ toàn tâm toàn ý đối với mình nàng không còn lo lắng tiêu duệ sẽ đi yêu người khác nữa nghĩ được điểm này nàng liền bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của tiêu lan Phải biết rằng Tiêu Duệ không thể nào vĩnh viễn chỉ lưu luyến làm một phú ông nấu rượu. Trong lòng thiếu nữ, tuyệt thế tài tử như Tiêu Lan của mình, nhất định phải làm quan vì triều đình làm ra những sự tích quanh quanh liệt liệt. Lạc Dương cũng tốt, Tích Châu cũng thế, những nơi này chỉ là điểm dừng chân tạm thời của hắn. Điểm dừng chân cuối cùng của hắn chính là đế đô Trường An. Một khi đã như vậy, có một vị hoàng thử coi trọng và tán thưởng, đó là chuyện làm người ta vô cùng hưng phấn. Chương 76, Hạ Thọ Dương Danh, 1 Tiêu Duệ cười khổ, lắc lắc đầu, đi lại vài vòng trong phòng, đột nhiên chuyển ánh mắt trông như nước nhìn thiếu nữ nói, Ngọc Hoàng, kỳ thật ta phi thường chán ghét quan trường, ta thà rằng cả đời làm một phú ông tiêu diêu tự tại chứ không muốn làm một tiểu quan suốt ngày phải đưa đưa đón đón, A vua su nịnh. Còn việc làm thư đồng cho thịnh vương cũng không phải là mong muốn của ta. Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đứng dậy rút vào lòng hắn. Ông hắn thật chặt rồi ngẩn cánh má mịn màng kiều diễm lên, tiêu lan, chàng thích làm cái gì thì làm cái đó đi, không quản chàng là người có chức vị hay là phú ông. Cả đời này chàng đều là tiêu lan quân của nô. Chỉ có điều nô cảm thấy chúng ta không thể đắc tội các quý nhân trong triều, cũng không cần phải đắc tội bọn họ. Chàng thấy có đúng không tiêu lan? Hai má thiếu nữ ửng đỏ. Chắc chắn trước kia nàng tuyệt đối không bao giờ nói được những lời nói xấu hổ này, nhưng hôm nay... Mỗi thời khắc bên cạnh Tiêu Lan đều khiến nàng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chính vì vậy nàng cũng thả lỏng tâm tư đối với vị Lan quân sắp cưới mà mình yêu thương sâu sắc. Nàng nhất thời động tình, hai má vốn kiều diễm ước ác vốn trắng mịn giờ ửng hồng, một tình cảm ngọt ngào và nồng đậm từ trên người thiếu nữ phá ra. Như muốn kẹp chặt lấy Tiêu Duệ. Một tình cảm vô hình trong nháy mắt dung hợp tâm linh hai người. Bọn họ ôm chặt lấy nhau. Giờ khắc này chỉ có ước hẹn vĩnh viễn thăm tình cùng thiên địa chứ không hề có chút dục vọng nào. Đi lại trong Ít Châu thành mấy ngày, ngày mừng thọ 60 của mẫu thân thứ sử Ít Châu chương cừu Kim Quỳnh rốt cục cũng tới. Tiêu duệ chưa từng quên sứ mệnh tới Ít Châu của mình. Hắn tới Ít Châu là để tìm kiếm cơ hội cho ngũ lương ngọc dịch mà không là tới du lịch. Quỹ thác của công tôn cố khiến hắn linh cơ vừa động, hắn quyết tâm lợi dụng cơ hội thay người mừng thọ tặng lễ lần này. Đẩy mạnh cơ hội tiêu thụ ngũ lương ngọc dịch trong lễ mừng thọ của mẫu thân chương cừu Kim Quỳnh Dù sao lần này hội tụ toàn bộ nhân sĩ thượng Lưu Ích Châu Thậm chí của toàn bộ đất thuộc Quả thực là cơ hội khó tìm. Tiêu Duệ biết Sau này chương cừu Kim Quỳnh chính là tiết độ sứ kiếm Nam Đạo Tuy giờ phút này gã mới chỉ là tam phẩm thứ sử Ích Châu Nhưng bởi vì thọ vương đang giữ chức tiết độ sứ kiếm Nam Đạo Mà Tứ Xuyên lại là một vùng quân quyền rất to Thực tế thọ vương ủy thác toàn quyền xử lý công việc của kiếm nam đạo cho chương cừu Kim Quỳnh. Cũng chính bởi vì vậy, ngày sinh của mẫu thân chương cừu Kim Quỳnh mới trở thành một đại sự của kiếm nam đạo. Chưa cần nói tới quan viên Ít Châu, các quan viên, thậm chí tướng lĩnh đóng quân ở các châu, phủ, huyện thuộc kiếm nam đạo cũng đều hoặc là tự mình đến mừng thọ, hoặc sai người mang lễ tới. Tuy rằng chương cừu Kim Quỳnh không phải là một quan viên tham ô hữu hóa, n hưng việc lợi dụng chút thọ để tăng cường liên kết quan hệ giữa các đồng nghiệp là chuyện rất bình thường trên quan trường cho nên gã cũng không thể ngoại lệ ngay từ sáng sớm mồng một tháng sáu đắc thắng lâu ít châu đệ nhất đại tử lâu nơi tổ chức thọ yến của mẫu thân thứ sử đại nhân đã sớm treo đèn lồng đỏ trên mỗi chiếc đèn đều viết một chữ thọ mà ở ngoài cửa tử lâu lại dăng đèn kết hoa khiến cho chẳng khác gì lễ mừng năm mới đám người hầu của chương cừu gia các sai dịch và tạp dịch của ít châu thứ Sử phủ nha môn dưới sự chỉ huy của đại quản gia trương khải của trương cừu gia đều tiếu tích bận rộn chạy ra chạy vào giúp đỡ các tiểu nhị của đắc thắng lâu quân đội đóng ở ít châu thậm chí còn phái tới một chi gồm trăm quân mặc thường phục tản ra xung quanh đắc thắng lâu để âm thầm duy trì trật tự kỳ thật việc này hoàn toàn thừa trương cừu kim quỳnh là nhân vật kêu mưa gọi gió ở ít châu khách của trương cừu gia tới đắc thắng lâu đều là quyền quý đất thuộc ai dám tới quấy rầy mặt trời dần lên cao ngựa xe như nước chương cừu kim quỳnh đang lúc tráng niên mặc hoa phục màu xanh cười dài đứng ở trước cửa đắc thắng lâu nghênh đón những khách khứa có thân phận cao quý người đứng trước cửa đắc thắng lâu tuy đông nhưng rất im lặng trừ tiếng hàng huyên chương cừu kim quỳnh và những khách tới dự lễ mừng thọ thì không hề có âm thanh nào khác đại sảnh của đắc thắng lâu rất rộng ước chừng bày hơn hai mươi bàn tiệc rượu Những người này đại khái đều là những nhân sĩ thượng lưu được chương cựu Kim Quỳnh mời tới dự tiệc. Những thương nhân và quan lại tầng thấp nghe tiếng mà chủ động tới mừng thọ đều bị cự tuyệt từ bên ngoài. Vẻ mặt chương cựu Kim Quỳnh mỉm cười như rất thân thiết nhưng thực sự khó có thể nắm bắt, tay cầm một chén rượu, dơ lên với mọi người, tất cao giọng nói, chư vị đại nhân, chư vị thân bằng hảo hữu, lễ thọ 60 của gia mẫu được chư vị hạ cố đến dự, chương cựu vô cùng cảm kích. Hôm nay... Chương cừu chuẩn bị chút rượu nhạc ở đắc thắng lâu. Xin mời các vị vui vẻ hết mình, mời uống. Các quý nhân ít châu lúc này nhìn về phía chương cừu Kim Quỳnh lại càng kính sợ hơn xưa. Nghe nói không chỉ có thọ vương cấp cho mẫu thân của chương cừu Kim Quỳnh một chữ thọ do đích thân ông ta viết mà còn phái người đến mừng thọ, như vậy càng thấy được sự coi trọng đối với chương cừu Kim Quỳnh. Càng quan trọng là mẫu thân của thọ vương, vũ huệ phi mà hoàng đế sủng ái nhất. Không ngờ cũng gửi lễ mừng tới. Quý phi của Hoàng đế, nghi đồng Hoàng hậu Vũ Huệ phi cho người mang lễ tới, đây là chuyện lần đầu tiên như vậy. Ân sủng tới mức này quả thật nâng cao uy tín của chương cựu Kim Quỳnh ở ít Châu và đất thuộc không thể nghi ngờ. Trương húc được bố trí ở bàn đầu, do chương cựu Kim Quỳnh tự mình đón tiếp, chức quan của y tuy nhỏ nhưng cũng là sứ giả của thọ vương, chương cựu Kim Quỳnh sao có thể lơ là. Người nhà của phủ thừa tướng còn có thể so với quan thất phẩm, húng chi là người thân cận của quý nhân trong cung đến từ đế đô trường an hơn nữa trương húc còn lừng lẫy đại danh thảo thánh y tự mình viết một chữ thọ theo lối chữ thảo được trương kiều kim quỳnh coi là chí bảo cảm tạ mãi không ngừng ngoài cửa tiêu duệ quần áo xanh thẳng nhiên đi đến bên hồng đeo đai ngọc do ngọc hoàng đích thân chọn mua tóc đen buộc lại mày kiếm mắt sáng toàn thân thần thái phấn chấn sau lưng hắn Tú Nhi ôm một vò rượu, phu xe mãi nhị mang theo mấy phu xe, kéo theo lễ vật mà công tôn cố gửi cho chương cừu Kim Quỳnh. Kỳ thật, mấy thứ này nhìn thì rõ nhiều nhưng giá trị lại không bao nhiêu tiền, chủ yếu là những thổ sản, đặc sản linh tinh. Đại khái cũng chỉ có loại người lãnh đạm với danh lợi như công tôn cố mới có thể gửi lễ vật như vậy tới chương cừu Kim Quỳnh. Tôi tới chương cừu gia đứng ở cửa đón nhận lễ vật, tiêu duệ đang muốn đi tới thì bị đại quản gia Trương Khải ngăn lại. Trương Khải liếc nhìn thiếu niên khí độ bất phàm này một cái. Còn tưởng rằng là một công tử nhà nào đến góp vui, không khỏi cười nói, vì công tử này, đại N hơn nhà ta có lệnh, ai không có thiệp mời thì không được đi vào. Rất xin lỗi. Tiêu Duệ ngạc nhiên đồng thời cũng hơi thất vọng. Lúc này, hắn thật sự hối hận vì sao lúc đó không nhận lấy thiệp mời của công tôn cố. Ngay người một hồi, hắn không thể không chậm rãi xoay người, buồn bực chuẩn bị rời khỏi lúc này đã thấy vệ giáo không biết từ chỗ nào xông ra đầu tiên cuối người thi lễ với tiêu duệ sau đó sắc mặt trầm xuống lấy một khối kim bài từ trong ngực ra giơ lên trước mặt trương khải chương bảy mươi bảy hà thọ dương danh nhị trương khải đột nhiên biến sắc nhìn vệ giáo thật sâu sau đó lập tức đổi bộ mặt kính cẩn chấp tay thi lễ với tiêu duệ mời công tử chờ một chút để tiểu nhân đi thông báo với đại nhân nhà ta trương khải vội vàng đi vào đại sảnh ghé vào tai trương cửu kiếm quỳnh nói nhỏ vài câu trương cửu kiếm quỳnh ngạc nhiên trầm ngâm một hồi khoác tay áo cúi đầu nói mời hắn tiến vào trương khải được chủ nhân chỉ đạo liền cười dài dẫn tiêu duệ vào đại sảnh toàn bộ tân khách đang ăn uống linh tinh chợt thấy đại quản gia trương khải của trương cửu quý phủ dẫn theo một thiếu niên vẻ mặt túng mỹ bình tĩnh Thông dòng đi vào. Sau lưng thiếu nhiên có một thanh niên tướng mạo lạnh lùng, khốc liệt, trong ngực ôm một vò rượu. Tiêu Duệ nhìn không chớp mắt, đi vào đại sảnh đánh giá một chút, liền được Trương Khải dẫn tới bàn tiếp khách của chương cửu kiếm Quỳnh. Hắn lấy lại bình tình, trong ánh mắt mỉm cười chứa chút nghiêm nghị đầy uy thế của thứ sự ít châu, hắn không người thi lễ, tất cao giọng nói, tại hạ lạc dương sĩ tử Tiêu Duệ, thay mặt gian huyện công tôn cố, mạo mùi tới mừng thọ chương cửu lão phu nhân mong rằng chương cửu đại nhân bao dung lạc dương tiêu duệ chương cửu kiếm quỳnh ồ lên một tiếng liếc nhìn vệ giao áo đen đang đứng sau lưng tiêu duệ đột nhiên nhớ rằng đó chính là người đứng sau lưng quý nhân ở trường an thầm rùng mình lập tức không dám lơ là vội ngồi tại chỗ giơ tay mỉm cười tiêu công tử khách khí trương khải an bài tiêu công tử ngồi vào vị trí các tân khách trong sảnh cũng bắt đầu cảm thấy hồ nghi thiếu niên này rốt cục là người thế nào Thoạt nhìn có vẻ lạ mặt nhưng nếu có thể khiến chương cửu đại nhân lễ độ như thế, chắc hẳn không phải người thường Cũng có tân khách như nhớ ra điều gì đó, dùng ánh mắt tò mò đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Đang nghi hoặc, bên cạnh chương cửu kiếm quỳnh bỗng nhiên có một nam tử áo đỏ đứng dậy cười ha hả, tiêu công tử, tử trường lão đệ cũng đến mừng thọ chương cửu lão phu nhân à. Thật là đúng lúc quá. Đây đúng là trương hút. Trương Hút chủ động đứng dậy chào hỏi Tiêu Duệ khiến cả sảnh đường kinh ngạc, cho dù là chương cựu kiếm quỳnh cũng khẽ biến sắc mặt. Phải biết rằng, Trương Hút này tuy rẳng chức quan không cao nhưng cũng có tiếng là danh sĩ phóng đảng, lại là người có tình tình quái dị nhất trong số những tâm phúc của Vũ Huệ Phi và Thọ Vương, có thể khiến y chủ động đứng lên tiếp đón. Càng thêm thuyết minh thiếu niên này không tầm thường. Xin chào Trương Đại Nhân. Tiêu Duệ cười chấp tay ông quyền. Mà ngay tại chiếc bàn bên trái, một nam tử trung niên sắc mặt đoàn chính thần Thái Kính Cẩn cũng cười đứng dậy tiếp đón, hóa ra là Tiêu Công Tử, Gia Cát Liên có lễ. Xin chào Gia Cát Đông Chủ. Ở Thục Châu, Tiêu Duệ cũng đã gặp kiếm nam Xuân Thục Châu tử phường Gia Cát Liên, vì vậy cũng vội và chấp tay thi lễ. Trương Hút dơ chén rượu trong tay về phía chương cửu Kiếm Quỳnh, cười nói, chương cửu đại nhân có lẽ cũng biết người nấu ra hồ rượu thanh hương ngọc dịch nhỉ. Chương cửu kiếm quỳnh ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc đứng dậy. Tiêu công tử chính là tử đồ tiêu duệ nổi danh lạc dương, tài tử tiêu duệ, một trong ẩm trung tam tiên. Tiêu duệ mỉm cười, cuối người thi lễ, đúng là tiêu duệ. Tuy nhiên đây là đổ tử mỹ huynh tán thưởng, tiêu duệ tài sơ học thiển, thật không dám nhận. Chương cửu kiếm quỳnh đánh giá lại thật kỹ người thiếu niên mà vừa rồi gã không để trong lòng này thấy giữa ánh mắt chăm chú của các quý nhân mà thiếu niên này vẫn giữ được cử chỉ thông dong, thần sắc bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào, không kìm nổi tán thưởng. quả thật là ngọc thụ lâm phong tiều tiêu dội tiêu tử trường, công phu văn hương thức tử. một trong ẩm trung tam tiên, một bài thơ chấn động yến tiệc trung thu lạc dương, hiện giờ đã sớm thành danh chấn thiên hạ. mặc dù bản quan ở ít châu cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. chương cửu kiếm quỳnh trước ngạo mạn sau cung kính. Mời tiêu duệ ngồi vào một bàn Lẽ ra, cho dù tiêu duệ có chút danh khí Là một người nấu ra thanh hương ngọc đi chô Cũng không thể có được mặt mũi như vậy Nhưng chương cửu kiếm quỳnh trông thấy vệ giáo đứng sau lưng tiêu duệ Bên tai lại truyền đến tiếng Thì thầm vô tình cố ý của trương húc, Chương cửu đại nhân Đây chính là thư đồng mà thịnh vương điện hạ Một lòng già điểm danh Ngay cả hậu vệ bên người Cũng phải tới làm người hầu cho hắn Trước khi rời kinh Mổ cũng từng được hàm nghi công chúa Điện Hạ dặn dò mãi. Chương cửu kiếm Quỳnh là người thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được, kết luận tiền đồ của thiếu niên này chắc chắn không thể lượng nổi. Được hai vị quý nhân trong triều coi trọng, sao có thể kém được? Thình vương Lý Kỷ tuy rằng chỉ là một hoàng tử thiếu niên nhưng hàm nghi công chúa cũng là công chúa mà Vũ Huệ Phi và Đường Kim Hoàng thượng ân sủng nhất. Hơn nữa càng quan trọng là Lý Kỷ Liên nghi và tiết độ sứ kiếm Nam Đạo hiện nay Người rất có hy vọng chiếm được ngôi vị Thái tử, thọ vương Lý Mạo, chính là cùng một mẹ Được Lý Kỳ và Lý nghi coi trọng, liền tương đương với việc được Lý Mạo và Vũ Huệ Phi coi trọng Điều này khiến chương cửu kiếm Quỳnh là người cùng theo dòng Vũ Huệ Phi không dám lơ là Trên quan trường thì quan trọng nhất chính là chỗ dựa vững chắc Nhất là loại người như chương cửu kiếm Quỳnh đã làm tới quan to ở địa phương Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, không có quý nhân trong triều giúp đỡ thì tuyệt đối là không được. Thực sự mà nói, chương cửu kiếm quỳnh cũng không phải là loại người vô năng. Cả ngày thích đầu cơ luồng cuối, y làm quan thực sự muốn làm phúc cho dân, rất được dân chúng kính trọng và ngưỡng mộ là quan thanh liêm ở đất thuộc. Nhưng dù có tài, nếu không được hoàng đế thưởng thức thì cũng không được. Cho nên, chương cửu kiếm quỳnh vừa muốn thông qua con đường làm quan để tạo phúc cho dân chúng đại đường đồng thời cũng có khát vọng bản thân, cũng có hùng tâm tráng trí, chí. chính vì vậy vũ huệ phi này chính là một cây đại thụ không thể không dựa vào. Chương Cửu kiếm quỳnh ân cần chiêu đãi tiêu duệ, điều này làm cho rất nhiều quyền quý ở ít châu ngứa mắt. Mặc dù là một tài tử có chút danh khí, mặc dù là người làm ra thanh hương ngọc dịch, nhưng cũng không đến mức hướng chương Cửu kiếm quỳnh ân cần lễ độ như vậy chứ. Không ngờ tự mình đứng dậy mời, kéo cánh tay tiêu duệ, để hắn ngồi bên cạnh y, ngồi xuống bàn nói chuyện, giới thiệu nhau xong, Tiêu Duệ rụt rè ngồi ngay ngắn tại đó. Nhưng Trương Húc hiển nhiên không để ý liên tiếp nâng chén uống rượu với hắn, thậm chí còn đề nghị Tiêu Duệ biểu diễn một chút kỳ công văn chương thức tử trước mặt mọi người. Chỉ có điều Tiêu Duệ sau có thể đồng ý, liên tục xua tay cười cự tuyệt. Trương Húc thật ra cũng không cố kiên trì, chỉ than thở vài câu tiếc nuối. Ngày đó ở nhà Mạnh Sương, Tiêu Duệ và Nhàng Châu Khanh tan rã trong không vui, sau đó hai người trương hút và Nhàng Châu Khanh liền trở về Trường An. Sau khi trở lại Trường An mới nghe được bài thơ tuyệt thế mà Tiêu Duệ năm trong tiệc rượu trung thu, hát đối với Lý Bạch dưới ánh trăng, có thể nói là thịnh hội phong lưu hiếm thấy ở đại đường những năm gần đây. Bài Thủy Điều Ca Đầu cũng sớm được người ta đặt tên là Vọng Nguyệt và truyền tụng khắp nơi ở Trường An. Còn hàm nghi công chúa sau khi hội kinh liền lập tức triệu trương húc tự mình viết bài thơ có một không hai này. Treo tại tẩm cung của mình. Chương cửu kiếm quỳnh dơ chén rượu lên, mỉm cười với tiêu duệ tiêu công tử, thanh hương ngọc dịch quả thật là nhân gian tiên tử. Công tử có thể làm ra danh tử, lại có tài học đầy bùng, một thời gian nữa chắc chắn sẽ là danh sĩ có một không hai như vương duy đại nhân của đại đường ta. Lời nói nửa thật nửa khách sao của chương cửu kiếm quỳnh khiến tiêu duệ hơi xấu hổ. Lúc này toàn bộ đại đường cũng chỉ có mình hắn biết được thực sự con người mình là thế nào. Hắn sắc mặt ửng đỏ, liền nói không dám gì. Trương Húc ở một bên cười ha hả, đã sớm nghe nói tiểu đồ tiêu duệ làm việc tự nhiên. Hạ bút thành văn đều là câu từ tuyệt duyệt. Hôm nay vừa dịp gặp lễ mừng thọ hoa giáp của chương cửu lão phu nhân, sao không làm một bài để mừng. Mổ bất tài, nguyện ý viết thay tử trường lão đệ. Chương cửu kiếm quỳnh vui mừng quá đổi, tiêu duệ tại thơ thế nào thì y chưa được đích thân chứng kiến, nhưng chữ của trương hút thì ngàn vàng khó cầu, hôm nay lại chủ động đề xuất viết chữ lưu niềm, sao có thể không khiến chương cửu kiếm quỳnh vui mừng. Không đợi tiêu duệ đáp ứng, y liền khoát tay áo, vội vã phân phó người mang giấy và bút mực tới, sau đó thi lễ với tiêu duệ, tiêu công tử. Làm phiền Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, đành phải chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn. Chương 78: Hà Thọ Dương Danh, Tam. Nói thật, ngâm một bài thơ không phải là khó khăn gì. Tiêu Duệ tuy rằng không có ý định học Tào Thực bảy bước thành thơ nhưng động tác của hắn lúc này có phần giống phong thái của Tào Thực. Trong tiếng thì thào khe khẽ của mọi người, Trong ánh mắt chăm chú đầy tò mò của chương cửu kiếm quỳnh, trong tiếng đập mạnh chén rượu xuống bàn sau khi uống cạn sạch, mắt lờ đờ tay cầm bút nhúng vào nghiên mực của trương húc tiêu dội thầm than một tiếng, chậm rãi năm, nhất tuế phong vật nhất tuế cảnh thập lý kim quế thập lý hương thiên hộ từ huyên nhân bất lão vân di thọ phụ phúc mãn đường, tuyệt vời. Ở một bàn khác. Gia các liên vỗ tay đầu tiên, tiếp theo, cả sảnh đường đều hoan hô. Đương nhiên hơn phân nửa tiếng hoang hô là nhằm vào chương cửu kiếm quỳnh tràn nạp vẻ nịnh bợ chương cửu kiếm quỳnh mỉm cười bài thơ này không quá xuất sắc chỉ là một bài thơ mừng thọ bình thường bất cứ sĩ tử nào cũng có thể ngâm được cho nên y càng coi trọng thư pháp của trương húc hơn trương húc hạ bút như bay gần như chỉ vung lên đã hoàn thành không đề cập tới việc các tân khách trong sảnh tán thưởng thi pháp của trương húc lại nói tới trên tầng hai của đắc thắng lâu Một phu nhân quý phái được một vài thị nữ trang điểm xinh đẹp vây quanh, đang từ lan can lầu hai nhìn xuống mọi người trong sảnh. Lão phu nhân mặt mũi hiền lành đó chính là mẫu thân tôn thị của chương cửu kiếm quỳnh. Tôn thị vui rạo rực quay đầu lại cười nói, liên nhi, quý minh tiên sinh này là danh sĩ đại đường, nghe nói một chữ của hắn ở trường an giá trị vạn tiền, hắn có thể tự mình viết thơ cho nương, trong lòng nương rất cao hứng thanh niên nữ tử tên là liên nhi này không có dung mạo tuyệt thế nhưng dương ngọc hoan nhưng tướng mạo thanh tú dáng người thon dài thân thể thước tha khí chất thần sắc lạnh lùng cao ngạo nàng mỉm cười thân thiện chúc mừng mẫu thân tôn thị lại cười cười thuận tay chỉ vào một thanh niên anh tuấn đang ngồi ngay ngắn cúi đầu nói đầy thâm ý liên nhi đây là con thứ hai tiên vu cảnh của tiên vu trọng thông người này tài mạo song toàn ở ít châu rất có thanh danh và lại Tiên Vu gia cũng là đại tộc ở đất thuộc. Nương và huynh trưởng của con muốn gả con cho Tiên Vu Cảnh, ý con thế nào? Chương Cửu Liên Nhi khẽ nhăn mày liễu, ánh mắt cực kỳ thản nhiên nhìn thanh niên Tiêu Vu Cảnh quần áo hoa lệ đang ngồi ngay ngắn giữa đám tân khách, giọng nói lạnh đi vài phần, "Mẫu thân, Tiên Vu Cảnh này chẳng qua chỉ là công tử phù hoa dựa vào dư ấm của bậc cha chú mà thôi." Tuy rằng có chút tài học nhưng, nhưng Liên Nhi không thích hắn ta. Mẫu thân Liên Nhi đã sớm phát lời thề, nếu không có nam tử nào vừa ý, cả đời này Liên Nhi sẽ không lấy chồng, ở bên cạnh để phụng dưỡng mẫu thân. Tôn Thị lắc lắc đầu, thở dài nói, con nhỏ này luôn bướng bỉnh như vậy. Con đã 20 tuổi rồi, nếu không lập gia đình còn thể thống gì? Nghe Vi Nương nói một câu, thế gian này không có nam tử thập toàn thập mỹ, tài mạo gia thế tương đương thì gã luôn đi, sớm lập gia đình sinh quý tử, Nương cũng thả lỏng được tâm tư. Chương cửu liên nhi yên lặng lắc lắc đầu, cuột cường miếm chặt môi. Thần sắc càng lạnh lùng, cao ngạo. Chương cửu liên nhi này là tiểu muội của chương cửu kiếm quỳnh, thổi nhỏ đã đọc sách tập văn, rất có tài năng, nhất là am hiểu vẽ tranh, có tiếng là tài nữ ở Ích Châu, chỉ có điều lòng già nữ nhi cũng hơi cao ngạo, nam tử tầm thường đều không được nàng để vào mắt. Năm 13 tuổi, nàng đã từng phát lời thề, nếu không phải nam tử tài mạo song toàn thì sẽ không lấy chồng. Mấy năm nay, chương cửu Kiếm Quỳnh rất quan tâm tới hôn sự của nàng. Những nhà môn đăng hậu đối với chương cửu gia thì đa phần là công tử ăn chơi trác tán, còn lại là những người xuất thân nghèo khổ nhưng có tài đều muốn được dựa dẫm vào cây đại thù chương cửu gia này. Vì vậy cho tới nay vẫn chỉ là phí thời gian đối với khuê nữ này. Lâu như vậy vẫn không tìm được Lan Quân, chương cửu Liên Ninh liền dần dần mất đi ý niệm lập gia đình, an tâm phụng dưỡng mẫu thân đọc sách, vẽ tranh. Chỉ cần Tôn Thị và Chương Cửu Kiếm Quỳnh bức nàng lập gia đình, nàng liền dọa sẽ xuất gia. Thấy nàng ý chí kiên quyết, Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng không dám ép nàng quá mức. Tôn Thị lại thở dài một tiếng, giơ tay chỉ vào tiêu duệ bên cạnh Chương Cửu Kiếm Quỳnh, liên nhìn, vì nương thấy thiếu niên này không tồi, tướng Mạo Anh Tuấn lại rất có tài danh, nghe nói là tài tử tử đồ danh chấn Lạc Dương. Con thử nhìn xem, có trúng ý không? kỳ thật từ lúc tiêu duệ đi vào đại sảnh thì chương cửu liên nhi đã chú ý tới hắn thực ra cũng không tránh được cách ăn mặc và khí chất của thiếu niên này khác hẳn so với các tân khách khác ở đây thực sự là không hài hòa với họ ở đây toàn những kẻ ăn mặc chói mắt nhưng hắn lại ăn mặc trang nhã toàn thân không có vàng bạc trang sức gì không hề tìm thấy được trên người hắn một chút tơ vàng ngọc bội túi hương nhiều màu mà những công tử ít châu vẫn thường đeo nhất là cặp mắt to trong sáng kia Từ trong cặp mắt trong veo như nước đó chương cửu liên nhi không hề phát hiện thấy sự cuồng nhiệt vì công danh. Lợi lọc trong đó. Còn cả thân sắc, cử chỉ thành kính, cẩn thận nhưng không hề căng thẳng cũng khiến tài nữ liên nhi lạnh lùng cũng khẽ giật mình động tâm. Thấy con gái nhìn về phía thiếu niên kia bằng ánh mắt đã hơi bớt lạnh lẽo, trong lòng tôn thị vui vẻ, cảm ơn trời đất, rốt cục cũng có người vừa ý cô nải nải nhà chúng ta. Dưới lầu đại sảnh, thọ yến đã rơi vào cao trào. Các tân khách rót đầy chén, ăn uống linh đình, tân tình thưởng thức rượu ngon thanh hương ngọc dịch đến từ Lạc Dương. Mà Trương Húc thì đã thay chén lén, gần như một ngụm một chén, bất kể là có người kính rượu hay tự uống đều vậy. Đừng quên, thanh hương ngọc dịch mà tiêu duệ làm có độ rượu rất mạnh, uống nhiều khiến hành vi của Trương Húc liền bắt đầu trở nên phóng đảng. Cuối cùng, y không còn để ý tới lễ nghi nữa, gọi thị nữ lấy cho mình một bình thanh hương ngọc dịch đặc chế, uống luôn từ trong bình đối diện với trương húc là một nam tử mặc quan phục sắc mặt cũng ửng đỏ khẽ cau mày rất không hài lòng với sự phóng đãng của trương húc trương cửu kiếm Quỳnh cười dài nhìn gã nói lấy rượu làm ca, đời người được bao lâu trọng thông hiền đệ cuộc đời này ngươi không uống rượu sao có thể hiểu được thần vận trong rượu này nam tử mặc quan phục chấp tay nói thứ sử đại nhân rượu này đương nhiên nhiên có thể vui nhưng dù sao cũng là thứ khiến người ta mê muội mất cả ý Theo ý kiến thủ lậu của trọng thông, uống ít rượu vẫn tốt hơn. Trương hút buông bình rượu trong tay, đảo mắt nhìn nam tử mặt quang phục, tiêu vu trọng thông, đại quan phụ trách thương nghiệp nổi danh của đất thuộc, khà một tiếng, tỏ vẻ không thấy sự coi thường của tiêu vu trọng thông, cười lạnh nói, trong rượu có ba vị, phàm phu tục tử không thể nào cảm nhân được. À, tử trường lão đệ, ngươi là lạc dương tử đồ, không ngại giảng cho vu đại nhân một chút, cái gì gọi là rượu? Cái gì gọi là thần vận trong rượu? Trong sự quan tâm đầy ép buộc của Trương Húc, tiêu duệ kỳ thật cũng đã uống không ít. Tuy nhiên trong lòng hắn mang tâm sự, uống nhiều rượu nhưng vẫn kiềm chế, nghe vậy liều cười cười, tiêu duệ đâu dám bêu xấu trước mặt các vị đại nhân. Tiêu vu trọng thông liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thẳng nhiên, nói chuyện phiếm trong tiệc để góp vui cho các vị đại nhân cũng là bình thường. Tiêu công tử không ngại giải thích một chút. Bản quan muốn được kiến thức xem tục vật trợ hứng này có thể ẩn chứa đạo cao thâm nào. Chương 79, Hà Thọ Dương Danh, Tứ Chương cửu kiếm quỳnh cũng phụ họa một tiếng, trương hút lại đục nước thả câu khích tiêu duệ dạy dỗ cho tục tử quan trường không hiểu về rượu một chút tử kinh. Tiêu duệ không làm sao được, đành phải đứng dậy nhìn mọi người xung quanh, cất cao giọng nói, một khi đã vậy. Tiêu Duệ liền bêu xấu. Chiêu vị đại nhân, rượu là làm ra từ lương thực. Đại đường tử nghiệp Phùng Vinh không thể nghi ngờ liền tỏ rõ thịnh thế từ ngũ cốc được mùa. Người thường vốn nghĩ rằng rượu chỉ có ba tác dụng, rượu để thêm vui, rượu để quên buồn, rượu để thêm can đảm. Kỳ thật, công năng của rượu không chỉ có vậy. Theo Tiêu Duệ thấy, vẫn còn có ba tác dụng nữa, rượu để trị bệnh, rượu để thành lễ, rượu để dưỡng tiết. Nói tới đây tiêu duệ dừng một chút. Mọi người khe khe thì thào, trương hút trung đùi đắc ý, trương Cửu kiếm quỳnh mỉm cười, mà tiêu vu trọng thông thì nhếch miệng, tiêu công tử sợ là đang say rượu mới nói như vậy. Bản quan mặc dù không uống rượu nhưng biết rõ say rượu thương thân, như thế nào còn có tác dụng chữa bệnh. Tiên vu đại nhân, rượu có thể cường gân hoạt huyết, thông gân mạch, dùng rượu mạnh ngâm thảo dược, ngâm nhiều ngày liền biến thành rượu thuốc. Có thể trị liệu nhiều loại bên ha ha tiêu duệ cũng đã đọc sơ qua cái này nếu lúc nào vu đại nhân có bệnh nhẹ tiêu duệ nguyên ý bào chế một vò rượu thuốc dâng lên tiêu vu trọng thông ồ lên một tiếng tuy rằng không thèm nói gì nữa nhưng vẻ mặt thì quả quyết không tin tưởng tiêu duệ cũng làm lơ tiếp tục chậm rãi nói không rượu không thành lễ đó là từ xa xưa tới giờ ở một bàn khác tiên vu cảnh thấy thiếu niên đứng ở trong sảnh thần sắc bình tĩnh phát ngôn không hiểu sao sinh ra một cơn tức giận vô cớ Gã bật cười trào phúng, đứng dậy ngắt lời tiêu duệ, nói rượu để dưỡng lễ là gượng ép. Không đáng bàn tới. Ai cũng biết, người ham rượu, người say rượu thì khí tiết sao bằng được thường nhân. Mọi người cười ha hả, có mấy vị công tử bột thế hệ quen thuộc với tiên vu cảnh thậm chí còn phóng đảng dơ ngón tay cái lên, khen ngợi tiên vu cảnh. Tiêu duệ vẫn không thay đổi thần sắc, thấy tiên vu trọng thông bất mãn nhìn con trai mình, trong lòng cười lạnh. Rượu. Đó là đạo Cổ có trang tử uống rượu ngộ đạo Chủ trương vật ta hợp nhất Thiên nhân hợp nhất Cùng sinh cùng tử Còn hô to cử vật du ngoạn ngoài giang hồ tứ hải Không có quê hương Hợp thiên, hợp địa Nhìn khắp tứ hải Quên sinh tử Bỏ qua công danh lợi lộc Đây đúng là đại đạo của rượu Chí khí khoáng đạt Lấy vũ trụ là nhà Thanh âm của tiêu duệ càng thêm trào dâng, Hai tay để sau lưng Khuôn mặt anh tuân hiên hồng quang Thần sắc thông dông, ánh mắt ngưng định, đứng ở đó giống như một pho tượng toàn thân bắn ra khí tức khoáng đạt như có như không, có bậc tiên sinh đại nhân, lấy đất trời làm một bụi, vạn ngày làm thoáng chóc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bốn phương tám hướng làm sân nhỏ, Đi về đâu không giấu vết, ở chẳng nhà cửa, màng trời chiếu đất, tự do tự tại. Dừng lại thì nâng chén ông bầu. Khi đi thì đeo bình đeo nậm. Duy lúc này chỉ có rượu là hay ngoài ra thì còn việc gì nữa có chàng công tử vốn giống quý hiền thế việc nho gia nghe tiếng biết ta cất lời dị nghị lại sáng tay xốc áo trận mắt nghiến răng thuyết giảng lễ nghi phải trái rạch tròi. đang lúc ấy tiên sinh nâng hữu ông bình cạn một hơi rượu vĩnh trâu xoạt chân gối đầu lên men ngã lưng lên bả vô tư vô lự vui mừng hớn hở đột nhiên mà say khoát nhiên mà tỉnh dẫm tai mà nghe chẳng tiếng sấm sét Ngắm kỹ mà dường kệ bóng thái sơn, nóng lạnh chẳng hề chi, lợi dục không màng tới. Cuối xem vạn vật, lên đên như bèo dạt nước trôi. Mọi người đứng kề bên, dường như ngây ngô cả. Một, chính gọi là ba ly hiểu đạo lớn một đấu hợp tự nhiên. Hai, tránh sở vị ẩm nhân bất ẩm tửu, tránh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ cô tổng kích tiên. Ba, chính là lý bạch tửu thi bách thiên, chấp bút trường kiếm tửu gia miên. Hành nhân tử khác hà tu vấn, cha gia bồn thị tử trung tiên. Ba, chính là một ly chưa hết đã thành thơ, dũng thơ sung thiên, trời cũng hải. Tiêu duệ ngân Nga khẳng khái ngâm, tiếng ngâm văn vẳng trong sảnh. Mọi người đều bị hán thao thao bất tuyệt khai hóa văn hóa rượu, khiến đầu óc choán ván, đều im lặng cầm chén không nói gì. Nhìn ngẫm thật lâu những gì thuộc về tinh thần của rượu mà thiếu niên vừa nói, đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời. Cho dù cũng là người trong tử đạo nhưng Trương Hút thật không ngờ Tiêu Duệ lại hiểu rượu tới mức thiên nhân hợp nhất như thế, há hốc mồm nhìn, thậm chí khóe miệng còn rớt ra mấy giọt rượu, hàng lông mày thô to dựng ngược lên. Ánh mắt của Trương Cửu Kiếm Quỳnh nhìn Tiêu Duệ lúc này tràn đầy tán thưởng. Hào khí đầu đội trời chân đạp đất như vậy, lòng dạ nhìn xuống vạn vật như vậy lại hiện ra trên người thiếu niên này, quả thực khiến gã cảm thấy rung động mãnh liệt. Thật lâu sau, gã mới chậm rãi vỗ tay hoang nghênh. Cuối xem vạn vật, lên đình như bèo dạt nước trôi. Quả thật là hay. Danh hiệu tài tử tử đồ của tiêu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Bản quan hôm nay được kiến thức. Trọng thông lão để chấp nhận rồi chứ. Tiên vu trọng thông thần sắc phức tạp địa gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, tiêu công tử còn trẻ mà đã rất anh tài, quả nhiên xuất chúng. Danh xưng ẩm trung tam tiên quả thật không giả. Thấy tân khách trong sảnh bắt đầu phụ họa chương cửu kiếm quỳnh giả dối khen ngợi thiếu niên, trong lòng tiên vu cảnh càng thêm khó chịu. Y cũng được coi là tuổi trẻ tài danh. Muốn nhân bữa tiệc mừng thọ này để làm nổi bật mình, vì vậy Y thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy bài thơ nhưng căn bản không có cơ hội xuất đầu lộ diện, tự nhiên gặp phải thiếu niên không biết lai lịch này xuất hiện chiếm vị trí của mình. Càng nghĩ càng phẫn quốc công tử sinh trưởng từ nhỏ trong nhà giàu có này không dám gây nháo trong yến hội chương cửu gia nhưng rốt cục cũng không kìm nổi nội tâm sao động ghen tỵ đâu chịu nổi nghe những tiếng khen ngợi của người khác đối với tiêu duệ liền trào phúng nói cái gì mà tài tử tửu đồ chẳng qua chỉ là một tửu công hạ lưu chuyên làm rượu ở cuối phố mà thôi thanh âm tuy nhỏ nhưng được vài công tử ở gần bàn hưởng ứng mấy đồng chí này đều là các công tử bột đi theo bậc cha chú tới thọ yến không hiểu cấp bậc lễ nghĩa Cười đùa lung tung ồn ào, làm cho bậc cha chú của bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ, đều trừng mắt nhìn con cháu mình, lại quay lại nhìn sang chương cửu kiếm quỳnh đầy ấy nấy. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lần này tới dự thọ yến, mục đích của tiêu duệ chính là mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ ngũ lương ngọc dịch của mình, không muốn làm phức tạp vấn đề nên cố gắng áp chế cơn giận, mặt không đổi sắc, cùng chén với trương hút một ly. Trương hút buông chén rượu trong tay, lão đảo đứng dậy, giơ tay chỉ vào công tử bột mặt trang phục hoa mỹ, thần thái kiêu căng, cười lạnh một tiếng, một đám trẻ tranh vô tri. Các người tự xưng là gia thế cao quý, tự cao tự đại mắt cao hơn tráng. Tử trường lão đệ mặc dù tinh thông công phu làm rượu nhưng không phải tử công, chỉ tự làm rượu hưởng vui mà không phải kiếm lời. Các ngươi cũng biết việc tử trường lão đệ dạy cách làm rượu manh cho khắp tử phường Lạc Dương rồi chứ. Các ngươi sao có thể hiểu nổi ý chí coi tiền tài như cặn bã này? hơn nữa cho dù là về lập nghiệp tử trường lão đệ chính là một công tử của danh tướng tiêu chí trung ai trong các người có thể so xuất thân cao quý của tử trường lão đệ mặc dù có một câu phượng hoàng sa sút không bằng gà nhưng lại có câu lạc đã gầy còn hơn con ngựa béo tuy rằng tiêu gia đã suy tàn nhưng dù sao vẫn là danh môn lừng lẫy đại đường những dòng giỏi tầm thường sao có thể đánh đồng ách trương hút ở lên một cái chỉ tay vào vệ giao vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng đứng ở một bên sảnh cười ha ha nói các người có biết người đi theo tử trường lão đệ này là ai không đây chính là thị vệ vệ giáo bên người của thịnh vương lý kỳ điện hạ trương hút chậm rãi ngồi trở về hung hăng thở ra thấy tiêu duệ có bộ dáng dở khóc dở cười y không khỏi bật cười ha hả tử trường lão đệ sợ cái gì chứ ghi chú một tử đức tụng lưu linh nguồn tua 2 vn hai nguyệt hạ độc trước kỳ hai lý bạch thiên nhược bất ái tửu tử tỉnh bất tại thiên địa nhược bất ái tửu địa ưng vô tửu tuyền thiên địa ký ái tửu ái tửu bất quý thiên dĩ văn thanh tỷ thánh phục đạo trọc như hiền hiền thánh ký dĩ ẩm hà tất cầu thành tiên tam bôi thông đại đạo nhất đấu hợp tự nhiên đàn đắc túy trung thú vật vi tình giả truyền dịch uống rượu một mình dưới trăng kỳ hai người dịch trần trọng sang nếu trời không thích rượu sao rượu ở chi trời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 có thể nói là một lời trương hút vừa nói đã khiến cả sảnh đường đều kinh ngạc. Ánh mắt của các tân khách nhìn tiêu duệ đều trở nên phức tạp. Rốt cuộc tiêu chí trung vì sao mà chết, trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu không phải là vật hy sinh để đương kim hoàng thượng cũng cố quyền thống trị thì cũng bởi vì quá thân cận với Thái Bình công chúa, bị hoàng thượng đăng cơ đè ép, vì vậy tiêu gia mới suy tàn. Nhưng tiêu gia thủy trung vẫn là tiêu gia, dù sao tiêu chí trung cũng là danh tướng một thời, Mặc dù người đã hóa thành tro bụi, xóa nhòa khỏi đường triều Nhưng ít nhất thì sức ảnh hưởng vẫn còn Biết tiêu duệ là con trai của tiêu chí trung Mọi người đều kinh hãi. còn trong lòng chương cửu kiếm quỳnh cũng như trút được gánh nặng Khó trách thiếu niên này được hai quý nhân đương triều ưu ái Hóa ra chính là hậu nhân của danh môn Thần sắc của tiên vu trọng thông càng thêm phức tạp Khi nhìn thấy thị nữ của chương cửu gia cầm một bức họa cuộn tròn trong tay từ trên lầu đi xuống đôi mày của yên nhẹ nhàng dựng lên thì nữ ghé vào tai của chương kiếm cửu quỳnh nói nhỏ vài câu chương cửu kiếm quỳnh hơi nhăn mày trầm ngâm một hồi mới cười nói với tiêu duệ tiêu công tử gia mùi thổi nhỏ đọc sách tập vẽ rất ngưỡng mộ những văn sĩ có tài biết đại danh của tiêu công tử đã lâu biết tiêu công tử tài thơ tuyệt thế đặc biệt gia mùi có một bức tranh mời tiêu công tử vui lòng để lại một bài thơ tiêu duệ ngẩn ra mọi người bắt đầu khe khe thì thào Mùi tử của chương kiếm cửu Quỳnh này tâm cao khí ngạo, là tài nữ lạnh lùng cao ngạo ở thành Ích Châu, nổi tiếng không thua kém gì chương cửu kiếm Quỳnh. Nghe nói, mấy năm trước, con cháu các quan lại ở thành Ích Châu, thậm chí ở toàn đất thuộc tới chương cửu gia cầu hôn đến không hết, nhưng tất cả mọi người đều mất hứng trở về. Thấy chương cửu kiếm Quỳnh cười dài nhìn mình, tiêu duệ cũng cười cười, tiếp nhận bức tranh, nhìn thật kỹ. Chỉ thấy nét vẻ đậm nhạc rất thích hợp bút pháp tinh tế linh động nhìn qua có thể biết ngay là tranh do nữ tử vẽ giữa đầy trời xuân sắc trong một toàn lầu các hát bóng cây xanh hoa hồng có một bóng nữ nữ ẩn hiện nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong mắt ẩn chứa cô đơn và u oán rất sâu tiêu duệ giật mình thầm nghĩ đây chẳng lẽ là do mùi tử của chương cửu kiếm quỳnh tự họa mỹ nhân đứng trong gió nhìn qua cửa sổ ánh mắt trong tranh cực kỳ sinh động Đủ thấy đã mất rất nhiều công sức vào việc vẽ bức tranh này. Càng cho thấy tâm sự trong lòng thiếu nữ rất nặng nề. Càng xem càng bị ánh mắt phức tạp của nữ tử trong tranh cuốn hút, tiêu duệ không kìm nổi than nhẹ một tiếng, trong đầu không tự chủ nhớ tới một bài về trong tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Giao, thông thông thái thông thông kỹ độ tịch dương hồng tâm hữu thiên thiên kết sông ngoại tiễn tiễn phong. Một, dịch, vội vàng rất vội vàng mấy độ trời chiêu hồng. Lòng rối trăm nghìn mối ngoài cửa gió trích như tên bắn, tiếp nhận bút từ trong tay thị nữ, tiêu dệ viết bốn câu này vào góc dưới tranh, trong đầu lẩm nhẩm lại một lần, cảm giác chưa hết ý. Liền đưa bút lên góc bên phải của tranh, viết tiếp, vơ đạm liễu thanh thủy doanh doanh thiền thảo lục đê tiểu xuân phong mạc ức vãn sự vô hạn hận đạo thì vô tình tối hữu tình, dịch. Mây nhạc liễu xanh nước long lanh gió xuân cười với lá non lành kể chi chuyện của muôn trùng hận tưởng như vô tình rất hữu tình nếu nói bài thơ trước miêu tả tâm trạng vô cùng u oán của chương cửu liên nhi hiện tại thì bài thơ sau của Tiêu Duệ viết lại có ý trấn an. Viết xong, Tiêu Duệ lại có chút hối hận, vì sao lại làm điều thừa như vậy? Nhưng viết thì cũng viết rồi, cũng không làm sao hơn, đành phải kiên trì giao tranh lại cho chương cửu kiếm quỳnh. Ở trên lầu 2, chương cửu liên nhi nhân lại bức vẻ từ tay thì nữ thấy trong tranh viết hai bài thơ trong mắt nàng lóe lên màu sắc kỳ lạ liền nhìn thật kỹ khi đọc thấy câu tâm hữu thiên thiên kết song ngoài tiễn tiễn phong thân hình bình tĩnh của tài nữ chương cửu da chợt run lên gương mặt như sương chợt như được gió xuân mơn trớn dần sáng sủa như băng tuyết dần tan nàng ngâm hai câu thơ này thật lâu khuôn mặt vốn hơi tán chợt ửng đỏ không kìm nổi nhìn xuống dưới lầu nơi thiếu niên đang hàng huyên với chương cửu kiếm quỳnh và đám tân khách thiếu niên vẫn có vẻ trầm tĩnh thông dong không thể nhìn được tâm tình dao động của hắn thông qua vẻ mặt mỗi một động tác giơ tay nhấc chân mỉm cười chân thành đều rất tự nhiên như nước chảy mây trôi tâm hữu thiên thiên kết sông ngoài tiễn tiễn phong đôi mắt chương cửu liên nhi đột nhiên hiện lên một chút ngượng ngùng nàng gọi thị nữ đưa giấy bút tới Dịu dàng viết một bài thơ lên trên giấy, sau đó bảo thị nữ mang xuống. Thải liên nhân tại lục dương tận tại lục dương tận nhất khuyết tân nhất khuyết tân ca thanh sấu ngọc ca thanh sấu ngọc thải liên nhân, dịch, người hái sen dưới ánh mặt trời dưới ánh mặt trời thiếu người hát cùng thiếu người cùng ca vang khúc nhạc ca vang khúc nhạc người hái sen, đây là một bài thơ lấy chữ. Ở thời đường, thể loại lấy chữ này thường dùng để những ban khuê phòng hoặc tình nhân tiếp lời. Chương cửu liên nhi dùng bài thơ lấy chữ này mời tiêu duệ trả lời chính là trong câu thơ ẩn chứa ý ái mộ ngụ ý không cần nói cũng hiểu điều này khiến các tân khách ở đây trợn mắt há mồm mà ngay cả chương cửu kiếm quỳnh nhớ lại ám chỉ của trương húc vừa rồi biết tiêu duệ không chỉ đã đính hôn mà còn được quý nhân trường an nhìn trúng giờ lại thấy mùi tử nhà mình có dấu hiệu động tâm không khỏi cực kỳ than thở nếu tiêu duệ chưa có hồng nhan tri kỷ nếu tiêu duệ không bị quý nhân trong triều nhìn trúng Gã Liên Nhi cho hắn cũng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp. Ai, đáng tiếc. Chương Cửu Kiếm Quỳnh nghĩ tới đó, chợt thấy cầu thang cách đó không xa có động tĩnh. Tôn thị được Chương Cửu Liên Nhi và các thị nữ vây quanh, cười dài đi xuống thang. Chương Cửu Kiếm Quỳnh ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy nghênh đón, "Mẫu thân, sao lão nhân gia ngài lại xuống lầu?" Các tân khách đều không dám chậm trễ, cùng đều đứng dậy hô, "Lão phu nhân, lão thọ tinh." tôn thị mặt mũi hiền lành cũng không có uy nghiêm cao cao tại thượng thường thấy ở các lão phu nhân mà cử chỉ lời nói đều rất hiền hòa tiêu duệ ở một bên thầm khen quả nhiên là một lão thái thái có sức hấp dẫn hắn đứng một bên chợt thấy tôn thị chuyển ánh mắt qua mình mình hơn nữa còn dừng lại một lúc lâu điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên tôn thị được chương cửu kiếm quỳnh nâng đỡ nhẹ nhàng đi tới vị này hẳn là tiêu công tử quả nhiên là xuất thân danh môn tài mạo song toàn lão thân cảm tạ tiêu công tử đường xa mà đến con ta thay vì nương kính tiêu công tử một chén rượi tiêu duệ liền nói không dám trong lòng lại rất buồn bực hắn đang muốn nhân cơ hội đẩy ngũ lương ngọc dịch của mình ra không ngờ bị lão thái thái chương cửu da giơ gậy chen ngang ánh mắt của chương cửu liên nhi hơi nóng bỏng dạo trên người tiêu duệ lại thêm ánh mắt nóng bỏng đúng kiểu mẹ vợ nhìn con rể của tôn thị Hai mẹ con đều đột nhiên hiện ra ở đại sảnh, ngay cả thằng ngốc cũng biết chương cửu liên nhìn có ý đối với thiếu niên ở lạc dương này. Băng sơn tan chảy, tài nữ động tâm. Ý niệm này hiện lên trong lòng mọi người, cảm giác không ai giống ai. Chương cửu kiếm quỳnh ở một bên tâm phiền ý loạn xoa xoa tay, có tâm muốn khuyên lão nương nhà mình chú ý, phong độ một chút, nhưng lại không thể nói được gì, đành phải đứng đực ở đó, xấu hổ nhìn tôn thị lôi kéo tay tiêu duệ hết hỏi đông lại hỏi tây, mà liên nhi thì có vẻ ôn nhu hiếm thấy, duyên dáng đứng ở sau lưng tôn thị, ánh mắt thi thoảng lại tình cờ đảo qua người tiêu duệ, tiêu vu trọng thông mặt đầy nhăn nhó. mà con trai gả, nhị thiếu gia tiên vu gia lại càng lo sợ oán hận, y đã ngưỡng mộ trương cửu liên nhi từ lâu, đồng thời tiên vu trọng thông cũng đã đề cập tới việc này với trương húc, trương húc cũng có ý này, có thể nói là rất ăn khớp. Lần này mang tiên vu cảnh đến dự tiệc cũng là mơ hộ có ý đồ cầu hôn. Đối với tiên vũ gia, có thể kết thân với chương cửu gia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. di chú, 1 Tên một tác phẩm của Quỳnh Giao